mời các bạn lắng nghe câu chuyện đa tình kiếm khách vô tình kiếm hồi một cái túi giết người phần hai họ ngồi xuống là rượu thịt đắc kể bên miệng da cắt lồi hào khí hừng hừng Triệu Lão Nhị, có nhớ vụ Thái Hành Tứ Hổ ở Thái Hành Sơn không? Người bên trái nói, sao lại không? Cái câu nói sắc sược của bọn Thái Hành Tứ Hổ là khó quên hơn hết. Họ nói sao hè? À, à họ nói chỉ cần đại ca bỏ ba vòng dưới đất thì họ cho qua núi bằng không thì chẳng những hàng hóa mà luôn cả cái thủ cấp của đại ca họ cũng mượn lại luôn. Người bên phải phì cười. Thế mà, họ vừa rút đao, là kiếm của đại ca đã xuyên qua hết yết hầu của họ rồi. Người ngồi bên trái càng nói lớn tiếng hơn. Vậy mà dám sừng là tứ hổ chứ. Đáng lý gọi họ là tứ rùa mới đúng. Người bên phải nhịp bầu rượu khô um lên bàn. Nói không phải mình tự khen, chứ tôi dám cam đoan rằng trong thiên hạ không ai có thể lẹ tay hơn đại ca nhà mình đâu ra cát lôi nốc đánh chót một chén rượu đầy cười ha hả nhưng giọng cười của gã tắt ngang khi thấy hai người đang khoát rèm cửa bước vào hai tà áo choàng đỏ rực mau máu theo chiều gió hất lên đầu họ đầu đội nón rộng vành cả hai bóng dáng y hệt như nhau làm cho mọi người nhìn sững tùy chưa thấy rõ mặt nhưng bằng võ thuật khinh công và khí thế uy mãnh của hai người mặc áo tròn đỏ ai cũng đều biết họ không phải là kẻ tầm thường nhưng đôi mắt của Lý Tầm Hoan cứ đăm đăm ngoài cửa chứ không nhìn hai người ấy vì gió đưa rèm cửa phất lên đôi mắt họ Lý bắt gặp ngay bóng của con người mà mình đang chờ đợi gã thiếu niên mắt sách hắn đến nhưng lại không vào hắn ngó bằng bộ mắt ngơ ngơ é e ấp, hình như hắn ngại chỗ đông người. Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng thương hại. Hai tên áo tràng đỏ đứng ngay giữa cửa, thong thả cởi áo tràng và thong thả gấp lại và chậm chậm lột nón xuống. Mọi người lại một phen kinh dị về cách ăn mặc của họ. cả hai đều mặc quần áo đen có nhiều viền đường trắng, y phục lại bó sát thân người. Thêm vào đó, thân hình cao lêu nghêu của họ Làm cho họ y như hai con rắn Nhất là bốn con mắt, bốn con người xanh dờn như mắt rắn lục Gắn trên hai bộ mặt Một thì trắng bệch, Một y như lọ trào Tóc họ lại hoe hoe như sáp Nếu không có hai nước da khác biệt Thì cả người ấy không ai phân biệt nổi Cởi áo, xếp áo Lột nón xung quanh Cả hai bước thẳng tới bàn của Gia Cát Lôi Họ đi hơi chậm Nhưng tia mắt rực lên hung ác dị thường Gia Cát Lôi hơi trộn ra Nhưng có đứng dậy mỉm cười Tướng công cao danh quý tánh là chi Xin cho Gã mặt trắng cắt ngang Người là cấp phong kiếm Gia Cát Lôi Giọng nói của hắn không lớn lắm Nhưng nhọn quắc gai gai ra cát lôi chợt thấy rùng mình a a a chính là chính là tại hạ gã mặt đen cười nhạt lẻ lắm sao mà dám xưng là cấp phong kiếm hắn cho tay lên vai một thanh kiếm ngời ngời dịu quạt như lá lúa rút theo chót mũi kiếm rung lên bẩn bật chỉ thẳng vào mặt ra cát lôi Để cái bao từ biên giới mang về Thì ta tha mạng cho mà sống Tên triệu lão nhị Đứng lên cười mơn Như vậy Thì sợ nhị vị đã lầm Chuyến này chúng tôi giao hàng đã xong Bây giờ một dãy xe không đang đậu ngoài trước Hẳn nhị vị cũng thấy Vút một cái Y như một ngọn roi ra Thành kiếm dịu nhiễu quấn quanh cổ lão Triệu lão nhị Tên mặt đen gạt tay một cái Đầu triệu lão nhị văng lên Và một vòi máu phun lên Trên trần nhà Rồi mới tua xuống như một ngọn pháo bông Tưới ướt cả đầu mình Gia cát lôi và tên còn lại Tất cả những người có mặt trong quán rượu Chợt nghe hai đầu gối nhịp vào nhau nghe cộp cộp Gia cát lôi Thỏ tay vào lưng Móc một chiếc túi màu sáng ném mạnh lên bàn Tài mắt của nhị vị thật là sáng Chúng tôi quả có mang vật này từ biên giới về đây Nhưng việc mang đi sợ các vị không làm được gã mặt đen hỏi Tại sao không được Bởi vì vật này có chủ Nếu các vị đi mà không có gì lưu lại Thì chúng tôi biết ăn huyết làm sao Già cát lôi vừa nói vừa thụt lui Rút văng thanh kiếm Ai cũng tưởng hắn sẽ giao đấu với tên mặt đen không ngờ, hắn chỉ đưa mũi kiếm hất văng đĩa bánh tiêu, bốn chữ bánh văng lên. Hắn đưa kiếm phát ngang một đường, bốn chữ bánh đứt làm tám mảnh. Điều hay hơn hết là tám miếng bánh đó y hệt như bị thanh trường kiếm điều khiển nên lại rơi ngay vào trong đĩa. Gia cát lùi thất mặt. Nếu nhị vị có thể nhanh tay hơn tại hạ, xin dâng cái túi này, bằng không Xin mời nhị vị đi ra Lý Tầm hoan mỉm cười Nụ cười nói lên rằng Giặc căn lồi chỉ có thể chém bánh tiêu Chứ không thể chém đầu người bằng cách đó Tên mặt đen cười khanh khách Đó là thủ thuật của những tay nấu bếp Nhưng thôi Ta cũng theo cho vui Lời chưa dứt Hắn đã đưa mũi kiếm hất đĩa bánh tiêu lên Tám miếng bánh văng tung lên Ngọn kiếm dùng lên trơm chớp thay vì chém tám miếng bánh như da cá lôi gã mặt đen lại dùng mũi kiếm xuyên qua từng miếng một cả tám miếng sâu vào mũi kiếm như cầm từng miếng sỏ vào vậy da cá lôi mặt xám như đất sét vừa thụt lùi vừa run rộng nhị nhị vị là ai là là bích huyết song xà nghe đến bốn tiếng bích huyết song xà gã tiêu sư còn lại đứng cảnh ra cát lôi, vội tụt mình xuống, chui tuyết vào gầm bàn run cầm cập. luôn cả gã đánh xe đứng sau lưng lý tẩm hoan cũng khẽ câu mày. cả một giải lưu vực hoàng hà trong giới hắc đạo võ lâm phải kể về lòng hung hãn cũng như công lực thì ít ai chẳng nghe đến bích huyết song xà, nghe đồn hai chiếc áo tràng của họ cũng nhúng đỏ bằng máu. Sự thật thì đó chỉ là lời đồn đãi, chứ chưa một ai mục kích. Vì những kẻ thấy được hành động của bích huyết song xà, thì chẳng người nào sống được một hôm. Vì khi thấy, thì phải chết liền theo. Tên Hắc xà cười sằng sặc, Khá lắm. Người còn nghe danh của bọn ta, thì kẻ ra người còn may mắn lắm đấy. Ra Cát Lôi nghiến răng. Hai vị... Đã cần đến cái túi ấy rồi Thì Thì tại hạ Biết nói sao đây Vậy xin tùy tiện mang đi vậy Bạch xà rốn vai Bây giờ Thì đã trễ rồi Đáng lý người phải chết Nhưng thôi Gọi là lưu lại một chút tình Người hãy bỏ quanh bàn ba vòng Rồi ta sẽ thà cho Nếu không Túi mất Mà đầu người Cũng sẽ mất thật là chớ trêu Câu nói vừa rồi, bọn ra cát lôi nói ra của bọn thái hành ngũ hổ để tự khoe mình. Thế nhưng bây giờ, bây giờ thì ra cát lôi vùng thụp xuống bò đủ ba vòng xung quanh bàn. Lý Tầm Hoan thở ra lầm bầm. Tính tình hắn biến đổi đến cả cong lưng ra như thế này, thảo nào mà hắn còn sống đến ngày này bích huyết song xà quả thật thính tai lý tẩm hoan lầm bầm dù rất khẽ nhưng cả hai đều nghe thấy và đều quay phắt lại bạch xà cười sằng sặc té ra nơi đây còn có cao nhân thế mà xém tí nữa bọn này hóa ra là kẻ vô tình hắc xà cười theo hô hố ha ha ha cái túi này do người tình nguyện giao cho Nhưng nếu có ai không bằng lòng, thì bọn này sẵn sàng nhường lại Bạch xà cho tay lên vai Một thanh kiếm dịu quách Được rút theo ra Chỉ cần nhanh tay hụt kiếm, thì bọn này không những bằng lòng để cái túi này Mà còn bằng lòng để luôn chiếc đầu lại Hắn nói, mà tiên mắt hắn bắn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan Nhưng anh thở điêu khắc này y như không nghe thấy gì Vì tay anh đang mải mê chạm trổ Những kẻ khác đã lên tiếng Chiếc đầu đó đáng được bao nhiêu lượng bạc Câu nói đó làm cho Lý Tẩm Hoan giật mình Vì nó phát lên từ ngoài cửa Và gã thiếu niên mắt xích đã bước vô Trên mình gã ấy còn ướt đẫm Mái tóc dối bờ bông tuyết hãy còn đươm Nét mặt hắn vẫn lạnh lùng cô độc đôi mắt hắn thật trong sáng nhưng hơi màn dại đôi mắt lúc nào cũng sẵn sàng dịu dàng mà lúc nào cũng sẵn sàng chém giết nhưng cái làm người ta chú ý hơn hết lại là, là một thanh kiếm đeo lủng lẳng bên hông hắn nhìn vào thanh kiếm đó sự kinh dị giận dữ của bạch xà chợt biến thành giọng trêu đùa câu vừa rồi là ngươi nói đúng không Cả thiếu niên gật đầu phải Bạch xà hỏi Người muốn mua chiếc đầu của ta à? Các thiếu niên lắc đầu Không Ta muốn hỏi Coi đáng giá bao nhiêu Để bán lại cho người đấy chứ Bạch xà chố mắt, Bán lại cho ta Vừa hỏi Bạch xà vừa ngắm thiếu niên từ đầu đến chân Rồi hắn vột bật cười sặc sụa, y như trong đời hắn chưa gặp một chuyện nào tức cười như thế Gã thiếu niên vẫn đứng như trời trồng Mắt gã có vẻ ngơ ngơ man dại Hình như gã không biết Bạch xà đang cười cái gì Gã đánh xe đứng sau lưng bí tẩm hoan Khẽ thở dài Gã cảm thấy tên thiếu niên này Y như một kẻ thật khủng Bạch xà cũng cười lớn Cái đầu của tài hạ Ngàn vàng cũng không mua nổi đâu Gã thiếu niên lắc đầu Ngàn vàng hơi nhiều ta chỉ thấy đáng chừng 50 lạng mà thôi Bạch xà bật ngưng tiếng cười Hắn cảm thấy các thiếu niên này không điên, Gã nói có vẻ thật lắm Hắn lại nhìn xứng gã Nhìn xứng thanh kiếm kỳ cục Rồi lại bật cười hô hố, Ha ha Được Nếu tay kiếm người lẹ như ta Ta sẽ đưa cho người 50 lượng Hắn chấm câu Bằng cách loan hoáng thanh kiếm dịu anh kiếm y như chờm chớp trước ngọn bạch lạp trơ trơ mọi người ngơ ngác không hiểu tên bạch xà này định dùng trò gì ngay lúc đó hắn chợt thổi ra một hơi cây bạch lạp bỗng rời ngã từng đoạn một thì ra khi lia mảnh thanh kiếm dịu hắn đã phát ngang mấy lượt làm cho cây bạch lạp đứt làm bảy khúc nhưng lưỡi gươm bén quá và hắn lia quá nhanh không ai thấy được Ngọn bạch lạp vì thế cứ đứng yên Đến lúc hắn thổi ra Ngọn bạch lạp rơi từng đoạn một Thì hắn lại đưa kiếm nhấn tới Từng khúc bạch lạp Bị mũi kiếm xuyên sâu vào trong Và ngọn bạch lạp vẫn cháy Tỏ như thường Biểu diễn xong một đường tuyệt diệu Bạch xá hất hàm ngạo nghễ. Sao Như thế có lẽ không các thiếu niên gật gù lẹ lắm bạch xa cười sảng sặc người có lẹ được như thế không các thiếu niên điềm nhiên kiếm của ta không dùng để chặt xác bạch xa hỏi ngay vậy thì thành sắt dẹp của ngươi dùng để làm gì các thiếu niên mằn mằn cán kiếm kiếm của ta dùng để giết người bạch xa cười khanh khách giết người ư Mà ngươi giết được ai? Gã thiếu niên nói một cách tỉnh khô. Ngươi. Tiếng ngươi phát ra cùng một lượt Với tiếng thép giết trong gió. Nhưng không một ai thấy bóng dáng gì cả. Mà tiếng khua trong gió cũng thật ngắn ngủn. Khi mọi người chớp mắt. Thì thanh sắt dẹp đã chĩa ngay ít hầu của bạch xà. Không biết thanh thép đã lút vào hay mới chỉ ấn sát vào làn da. Vì thanh sắt dẹp hình dáng bằng đều không có mũi mà cũng không có máu vọt ra nhưng bạch xà đã trợn trừng đôi mắt hai tay lẩy bẩy run lưỡi hắn thè dài và máu theo đầu lưỡi trào ra gã thiếu niên khẽ nhướng mắt kiếm của ngươi lẹ hay kiếm của ta lẹ hơn bạch xà vẫn trừng trừng đôi mắt tiếng ẳng ặc từ cổ họng y không ngớt phát ra hắc xà run run thành kiếm trên tay nhưng chưa dám động đậy, chán hắn bong bóng mồ hôi. Gã thiếu niên rút thanh sắt lại, máu tử ít hầu bạch xà bắn vọt một vòi và thân hình hắn đồng thời ngã sấp xuống, tay chân giật giật mấy cái rồi im lìm. Gã thiếu niên quay lại ngó hắc xà, trả 50 lạng đây. Hắn nói bằng giọng thật thà, thật thà y như một đứa trẻ đòi nợ với chàng nữa mình nhưng giọng thật thà đến ngây thơ đó bây giờ không làm cho ai cười được nữa hắc xà mấp máy đôi môi ngươi ngươi thật vì 50 mươi lạng vàng mà giết hắn à các thiếu niên lắc gật đầu đúng vậy hắc xà nhăn mặt không biết khóc hay cười và hắn vụt chở mũi kiếm dọc vào thân áo những thỏi bạc thỏi vàng rơi lột cồn trên mặt đất hắn giống lên Đó, trả cho ngươi đó. Rồi y như một kẻ điên. Hắn cán lên bàn, lên ghế, chạy bay ra khỏi cửa. Gã thiếu niên không rượt, mà cũng không lộ vẻ gì. Hắn thong thả cúi xuống lượm bạc và ném lên mặt quầy hỏi tên quản lý. Đủ 50 lượng không? Không đếm, cũng không cân Gã quản lý ruột đầu lưỡi. Dạ, dạ đủ quá, dạ đủ quá ạ Bây giờ Lý Tẩm Hoan mới nhìn lại gã đánh xe. ta nói có sai đâu. Gã đánh xe rủn vai. Cái món đồ trời ấy quả là nguy hiểm. Gã đánh xe nhìn lên thiếu niên chân chối, Vì hắn đi lại phía bàn của Lý Tẩm Hoan. Không ai chú ý đến Gia Cát Lôi cả. Bỗng Gia Cát Lôi từ dưới gầm bàn chui ra và bất thần lao theo gã thiếu niên phóng kiếm đâm mạnh vào lưng gã thành kiếm còn cách lưng gã thiếu niên độ chừng hai lòng bàn tay. gia cát lôi vụt khựng lại, hai tay bụm lấy ít hầu. máu của hắn nhỏ tông tòng xuống đất theo hai củi trỏ. mắt hắn chừng chừng nhìn lý tẩm hoan. lý tẩm hoan vẫn mân mê khúc cây khắc hình người, nhưng lưỡi đao nhỏ trên tay không còn nữa. gia cát lôi kêu ẳng ặc trong cổ họng và hai tay bụng lấy ít hầu. Cố gắng giật mạnh ra. Một vòi máu bắn vòng cầu. Già cá lồi ngã xuống dãy đảnh đạch trên mặt đất. Con dao khắc cây của Lý Tẩm Hoan. Từ trong tay còn ướt máu hồng của hắn văng ra. Nhưng không một ai thấy con dao Từ tay Lý Tẩm Hoan bay đến ít hầu hắn từ bao giờ. Già cán lồi đang dãy vụt ngẩng đầu lên nói giống. Thì ra, thì ra là ngươi. Lý Tẩm Hoan thở ra. Chỉ tiếc. Khi nhận ra ta thì đã quá trễ Phải nhận được sớm hơn Chắc người không dạy gì Làm cái trò hạ tiện đâm lét người như thế chứ Gia Cát Lôi cố gắng ngóc mặt cao hơn nữa Nhưng lại ngã vật xuống im lìm Câu nói sau cùng của Lý Tẩm Hoan với hắn Có lẽ hắn không còn nghe được nữa Các thiếu niên quay lại nhìn sát Gia Cát Lôi Mắt hắn Thoáng nộ niềm kinh ngạc Có lẽ hắn không rẻ con người ấy lại muốn giết mình Nhưng chỉ nhìn lại một cái thật nhanh Hắn lại tiếp tục tiến đến chiếc bàn của Lý Tẩm Hoan Từ đôi mắt hoang dại của hắn lóe lên một nụ cười Và hắn hơi thấp giọng: Bây giờ Thì rượu của tôi mời các hạng Thank you.